Lôi cương không trả lời, mà tiếp tục lắng nghe. Đệ tử thân truyền của bốn vị đại tôn ở thánh giới hồng hoang là Hạo Nguyệt, Lôi Long, Vạn Tiên, Đỉnh Thiên cũng có mặt. Họ là những môn đệ trong những tộc huyền bí. Bộ tộc Hằng Cổ, bộ tộc Cổ Tu cũng đều xuất hiện. Hơn nữa, Lão Phu đoán có những gia tộc rất cổ sư cũng xuất hiện. Chắc chắn lão đệ cũng từng nghe qua giới trong giới La Thiên Minh cười, nói Giới Trung giới Lôi cương sưởng sốt, điều này cũng không hề lạ Trước tiên, không nói tới trên hồng hoang có rất ít sử sách nói về việc này Mà theo như lời vân lão trước đây Hạo huyền sư Tôn đã chết ở hư giới Cuộn tranh kia và thú hoàng tinh đều có liên quan đến giới trung giới. Lôi cương hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ tới việc này lại dẫn tới giới trung giới. Đúng vậy, những cường giả ấy của giới trung giới cũng rất có thể đến. Tiền bối đạo hoang tuy không thể xưng danh là cường giả hỗn độn đệ nhất, nhưng sức mạnh thực ra lại rất có thể là tiền ngũ. Hắn đã đột phá Đại Tôn, cũng dung hợp được cả lực của hỗn độn Lục Long. Truyền thừa của hắn tất nhiên là thu hút rất nhiều cường giả hỗn độn, thậm chí có thể gây ra một cuộc chiến. La Thiên Minh thở dài, nói. Lôi cương gật đầu, đồng ý với La Thiên Minh. Không biết Đạo Hoang và Minh Lôi mà đánh nhau, không biết ai mạnh hơn ai. Mà động phủ của đạo hoang hạn chế người tu luyện dưới hỗn độn thiên giai. Điều này khiến cho đông đảo người tu luyện đều cố gắng nâng tu vi của mình lên thành đỉnh của hỗn độn địa giai. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến các cường giả dồn dập vào tây tháp tinh. Chỉ có điều. Lôi lão đệ cũng phải cẩn thận. Các cường giả đỉnh cấp này tuy không có tự hiện thân. Nhưng hậu bối của bọn chúng thế nào cũng xuất hiện. La thiên minh trầm thấp nói. Vậy thần chi nhất tộc là gì? Lôi cương lại hỏi. Thần chi nhất tộc cực kỳ huyền biết có rất ít cổ thư ghi lại. Nghe nói có bộ tộc kia nổi tiếng xem bói có thể biết trước được tương lai. Nghe là thiên minh nói khiến lôi cương chấn động, biết trước được tương lai. Có thật sao hắn hoảng sợ như thể nghe thấy tiếng đất lỡ trong đêm. Đúng vậy, chủng tộc này lâu lắm không thấy xuất hiện. Lần này chắc chắn sẽ vì đạo hoang mà đến. Mà thần chi nhất tộc để cho thánh nữ sẽ tham gia. Về thánh nữ này cũng có rất nhiều lời đồn. Chắc chắn là đều khen tư chức của nàng cao như thế nào. Cho dù là bộ tộc này thì cũng phải cẩn thận. La Thiên Minh căng dặn, tuy lão không vào đạo hoang động phủ, nhưng lão biết lôi cương sẽ vào. Lôi cương hít một hơi thật sâu cảm kiếp gật đầu, rồi lại nói, bộ tộc hằng cổ thì sao? Nói đến bộ tộc hằng tộc thì không thể không nói đến bộ tộc cổ tu. Có thể nói bọn họ tóm gọn cùng một chỗ. Nghe đồn. Bọn họ là một chủng tộc vô địch liên tục của thánh giới hồng hoang ở một thời kỳ nào đó Nhưng cụ thể như thế nào Thì không có cách nào đoán được Nhưng bộ tộc hằng cổ và cổ tu cực kỳ huyền bí Lão phu biết cũng không nhiều Đành nhờ lão để ngươi tự tìm hiểu vậy La Thiên Minh nói Chủng tộc vô địch Nội tâm lôi cương chấn động Lần đầu tiên nghe tới một danh hiệu như vậy Vô địch cả hỗn độn giới ai có thể nói mình là vô địch Đúng vậy, lão ca may mắn có một quyển sách cực cổ Nên hiểu rất rõ chủng tộc vô địch này Nghe đồn, bọn họ được trời sinh thần lực vừa sinh ra Đã có thể so sánh với cường giả hỗn độn thiên giai Hơn nữa, một khi bọn họ trưởng thành thì sẽ có vô vàng sức mạnh Ánh mắt La Thiên Minh lập lòi trong lòng lão cũng không bình tĩnh được. Nhưng chủng tộc này tồn tại không lâu. Sự tồn tại của họ đã phá vỡ cân bằng ở hỗn độn giới. Nên có lẽ trời đã hủy diệt chủng tộc này. Nên họ trưởng thành rất khó khăn. Nhưng ai có thể nói rằng chuyện cũ đã qua. La Thiên Minh nói. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Hắn kìm nén nội tâm, như thể nghĩ tới điều gì đó. Tổ tiên Thái Cổ, tổ tiên Thái Cổ của bộ tộc Cổ Tu. Chẳng nhẽ chủng tộc vô địch chính là tổ tiên Thái Cổ. Lôi cương kết nối lại những lời La Thiên Minh nói, thì lại càng cho rằng có khả năng. Tổ tiên Thái Cổ là tổ tiên của bộ tộc Cổ Tu. Với lại chỉ riêng thể xác đã đạt tới mấy vạn trường, không gian bảy hệ tương ứng trong cơ thể cũng sẽ hình thành không gian. Hỏa Hoàng đã từng nói chỉ kém một bước là có thể dung hợp thành công bảy không gian hỗn độn. Như vậy thì thật kinh khủng, chắc chắn không gì so sánh được với chủng tộc vô địch kia. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, bỗng trong đầu hắn chợt lóp lên ý nghĩ. Nếu quả thực thế, thì kết hợp với bộ cốt hài kia, hắn đã thấy trên cái trán có một cái ống ký tương tự như ống ký của bộ tộc cổ tu. Kết quả hiện lên trong đầu lôi cương khiến hắn chấn động. Mình tự dung hợp hài cốt của tổ tiên Thái Cổ. Sắc mặt lôi cương cứng đờ, đứng im tại chỗ, vẽ mặt cực kỳ phức tạp. Nếu có thể khẳng định được rang hài cốt đó là do Tổ tiên Thái Cổ để lại, thì Minh Lôi biết được phải dung hợp như thế nào. Chắc chắn sẽ hiểu rõ về nó. Hơn nữa, Lôi Cương còn nhớ rõ. Lúc trước một quyền của hắn đã đánh bay vạn ma chi tổ. Nên nếu mình dung hợp với hài cốt thì một quyền của mình cũng có thể đánh bay sức mạnh của Đại Tôn. Chẳng lẽ, Minh Lôi cũng có cốt hài như vậy? Chẳng nhẽ, Minh Lôi có sự sống của Tổ tiên Thái Cổ. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể vào được trong cơ thể Tổ tiên Thái Cổ. Lôi cương càng nghĩ càng cho là như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn cũng do dự. Nếu Minh Lôi thật sự là sự sống của Tổ tiên Thái Cổ, thì sao mình phải rút gã? Sao lại xem mình như quân cờ? Rốt cuộc, mình có gì khiến hắn phải coi trọng? Nếu đúng là vì bộ hài cốt kia thì có thể xóa bỏ thần hồn của mình rồi đoạt lấy. Càng nghĩ càng lẫn lộn. Lôi cương thở hắt ra. La thiên lôi nhìn sắc mặt lôi cương biến đổi không ngừng. Thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại thoải mái lại Lão cho rằng do lôi cương lần đầu nghe thấy chủng tộc đó nên mới khiếp sợ như vậy Bản thân lão lúc đầu chẳng phải cũng vậy hay sao Đa tạ la lão ca đã giải thích những nghi hoặc cho ta Lôi cương nhìn la thiên minh nói Đừng ngại không biết chuyện thứ hai của lôi lão đệ là gì La thiên minh chủ động hỏi Nghe vậy lôi cương trầm ngâm Lấy từ trong giới chỉ ta một cuốn sách rồi nói La lão ca không biết ngươi đã nhìn thấy cuốn sách nào như thế này chưa Đúc từ hắc huyền hân gơ u y e nơ thạt Với lại mặt trên của nó còn có khắc một người đàn ông cầm kiếm La thiên minh nhận lấy cuốn thiết châu mắt lại đánh giá cuốn thiết tỉ mỉ Sau một lát sắc mặt lão cao lại nói Lão đệ cần một thiết quyển như thế này sao? Lão ca có thấy qua chưa? Lôi cương vội vã hỏi. Ừ, hơn nửa trước kia ở đây còn có rất nhiều, nhưng không phải là hát huyền nguyên thạch bình thường, rất khó luyện hóa. Trong các khu giao dịch ở Tây Tháp Tinh đều có. Nhưng hàng nghìn năm trước, số thiết quyển này đã bị một người mua với giá cao. La Thiên Minh hồi tưởng lại, một lúc lâu sau mới nói, Lôi Cương sững sốt bị người này mua hết. Là ai mà mua hết các thiết quyển của Khai Thiên? La lão ca, ngươi có nhớ ai đã mua không? Những cuốn sách này rất quan trọng với ta. Lôi Cương hít thở hơi gấp rồi trầm giọng nói, La Thiên Minh vô cùng kinh ngạc nhìn Lôi Cương. Rồi ngay lập tức lại rơi vào hồi ước Một lúc lâu sau Ánh mắt lão sáng ngời Nói Là lệ dơn Dơ quy quy e, e, Nơn, Đứng thứ 95 trên bảng hồng hoang Chính hắn đã tốn hàng ngàn khối hoang châu Khi đó lão ca ngờ vực Làm sao mà cuốn sắc lại kỳ lạ đến vậy Lôi cương không trả lời Ánh mắt sắc lạnh Lại là hắn sao lúc trước ở hội đấu giá Chính hắn đã đoạt cúng thiết khai thiên với mình Mà đúng là hắn mua nhiều cúng thiết khai thiên như vậy Chẳng nhẽ Lệ dân Dân Quy Quy Ê Ê Nương Khi biết trên cuốn sách khai thiên có ẩn chứa điều gì đó sao Lôi cương hít một hơi thật sâu Hắn nhất định phải lấy được cuốn sắc khai thiên Chỉ có dựa vào cuốn sắc khai thiên Thì ý cảnh mới có thể lĩnh ngộ được các chiêu thức của khai thiên phần sau nhanh hơn Nhưng bây giờ, lệ dơm, dơm quy quy, y, e, nơm này lại khiến lôi cương hơi vướng tay Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 791 Nữ Tử Tóc Bạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 791 Nữ Tử Tóc Bạc. Nhóm dịch me trai em, lệ dân, dân quy quy, y, e, nâng, mua xong khai thiên thiết quyển liền bỏ đi. Lôi cương hết sức lo lắng chuyện vì sao y lại muốn mua thiết quyển Liệu có phải y có thể lĩnh ngộ được ý cảnh ẩn chứa trong thiết quyển hay không Cho dù thế nào, lôi cương nhất định phải tìm y để đoạt lại thiết quyển Lúc này Hắn không còn phải e ngại lệ dân Dân Quy Quy Ý Ê e. Nương Nữa, bởi hắn đã có thực lực đánh chết y. Mà thôi, động phủ đạo hoang sắp mở ra rồi. Trước ta cứ vào trong động phủ đã rồi sẽ tính đến chuyện đi tìm lệ dân. Dân, quy, quy, y, e, nương, sau. Lôi cương thầm nghĩ nếu đã phải mất cả nghìn năm mới đoạt được khai thiên thiết quyển thì cũng chẳng xá gì mấy chục năm. Tức thiệt, hắn nói. La lão ca, cho dù thế nào huynh cũng phải giúp ta treo một giải thưởng. Chỉ cần đoạt được vật đó, còn người đó muốn bao nhiêu hồn châu cũng cứ đáp ứng y đi. La thiên minh gật đầu. Cho dù lôi cương không nói, lão cũng sẽ làm như vậy. Đứng từ góc độ con mắt thương nhân của lão, lôi cương hiển nhiên là người đáng để kết giao. Nếu phải mất đi món đồ gì dù quý giá, lão cũng không tiếc. Nhưng nếu có thể kết giao cùng người ngày sau sẽ là cường giả tuyệt thế lại là chuyện không thể đổi chát được. Chưa kể, đứng trên phương diện cá nhân là thiên minh rất có hảo cảm với lôi cương. Bất kể là lôi cương của trước đây hay hắn của hiện tại, hắn đều không chút kiêu ngạo. Nếu nói trước đây hắn chưa thể kiêu ngạo được thì cũng đúng. Nhưng giờ, hắn đã danh chống thánh giới hồng hoang, lại có thể đạt được hỗn độn thiên giai. Thế nhưng khi nói chuyện với một trưởng quỷ như lão, lôi cương vẫn nói chuyện bình đẳng, không chút kiêu ngạo. Chính vì vậy, La Thiên Minh mới dốc lòng đối đại hắn. Được rồi, lôi lão đệ, ngươi cũng cần phải chú ý đến một món vật phẩm nữa. La Thiên Minh dường như nhớ ra cái gì, nghiêm nghị nói. Vật gì? Lôi cương nghi hoặc hỏi. Theo ghi chép thì từ khi còn trẻ tiền bối đạo hoang đã tự mình luyện chế một nghìn vật phẩm rải rác trong hai giới. Một nghìn vật phẩm này đều là các tòa tiểu tháp sáu màu, bản thân chúng cũng không có tác dụng gì nhiều lắm. Nhưng theo lão ca suy đoán thì vật này rất có khả năng có liên quan đến động phủ. Có gì lão đệ hãy chú ý giúp ta? la thiên minh thân là trưởng quỷ của một trong chính giao dịch hành lớn, dĩ nhiên hiểu biết cũng rất yên tâm. Những gì lão nói đều là suy đoán của riêng lão. Tiểu tháp sáu màu. Lôi cương nghe thấy thế liền sững sốt. Chợt nghĩ ra chuyện gì, hắn vội lấy một tiểu tháp nhỏ bằng nắm tay trong giới chỉ ra. Tiểu tháp này là vật đoạt được khi hắn đánh chết các tu luyện giả ở chiến trường hỗn độn huyền giai lúc trước. Rồi bỏ vào trong giới chỉ. Phân lại để đó. Lúc đó, lôi cương cũng không nhìn kỹ. Chỉ thấy cái tiểu tháp này có vẻ đặc biệt. Không ngờ lại do Đạo Hoang luyện chế nên một nghìn cái tiểu tháp. Lẽ nào Đạo Hoang đã biết trước động phủ của lão sẽ mở ra nên mới luyện chế một nghìn tiểu tháp sáu màu để vật chứng chứng minh tư cách người vào động phủ hay sao? Nếu quả thật là như vậy, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là dự định của Đạo Hoang? Càng nghĩ Lôi cương càng thấy tiểu tháp sáu màu này có thể là vật có liên quan đến chuyện mở động phủ của đạo hoang La Thiên Minh ngạc nhiên nhìn tiểu tháp nói Lão đệ có thể cho lão ca xem một chút không Lôi cương không nói gì chỉ đưa tiểu tháp cho La Thiên Minh lại nghe lão nói Lão ca mới chỉ nghe qua chứ chưa từng nhìn nhưng tiểu tháp đúng là trông như thế này Lão đệ, ngươi thật đã giúp lão ca một việc lớn a. La Thiên Minh mặt mày rạng rỡ, nói. Lôi cương sửng sốt, không biết nên nói gì, chỉ đành cười ngượng. La Thiên Minh quả không hổ là thương nhân, vừa nhìn thấy tiểu tháp đã thấy được cơ hội làm ăn. Rất có khả năng lão sẽ muốn thu mua tiểu tháp này với giá cao. Rồi chờ sau này biết được giá trị thực của nó thì sẽ bán đi với giá cao hơn nhiều. Dù sao, nếu như vật này quả thực dùng để vào động phủ của đạo hoang thì giá trị của nó cũng thật đáng quý. Nói chuyện một hồi, lôi cương liền rời đi. La Thiên Minh suy đoán các cao thủ trẻ tuổi chân chính hiện vẫn chưa xuất hiện. Bởi dù sao mục tiêu của bọn họ cũng là động phủ đạo hoang vốn còn gần 40 năm nữa mới mở ra Người muốn thành đại sự phải học được chữ nhẫn Chính vì thế trước khi động phủ mở ra bọn họ nhất định sẽ không để lộ thực lực bản thân Chuyện này cũng khiến lôi cương phải từ bỏ ý định đi thăm dò các tu luyện giả khác Lúc này cho dù hắn có thấy được các cao thủ trẻ tuổi khác Thì cũng không thể thấy được thực lực của bọn họ Vừa ra khỏi giao dịch hành Lôi cương đã gặp phải một người cũng gọi là quen biết Long U Nhi Nàng mặc một bộ y phục trắng tinh phủ Kính người nhưng vẫn không che giấu được thân thể yêu kiều của nàng Gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng cười Nhưng cũng đủ để câu dẫn hồn người Lúc này Nàng đang cùng bàn luận với một nữ tử đứng cạnh. Người đang nói chuyện với nàng là một nữ tử tóc bạc. suốt trần. Đẹp tự thiên tiên. Chẳng khác nào tiên tử hạ phàm. Khiến kẻ khác không dám nhìn gần nàng. Bộ y phục màu tím của nàng theo gió khẽ tung bay. Mái tóc dài buông lơi. Tử sam như hoa. Tóc bạc trắng như tuyết, hết sức mỹ lệ, thanh nhã, cao quý thoát tục. Tuy mái tóc nàng bạc nhưng người nhìn lại không thấy nàng già nua chút nào, ngược lại còn cảm thấy khí tức thanh xuân từ nàng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của lôi cương, hai người ngừng nói chuyện cùng quay đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Đôi mắt vốn tĩnh lặng của Long U Nhi vừa nhìn thấy lôi cương chợt rung lên Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn để che giấu sự kinh ngạc trong lòng Nữ tử tóc bạc bên cạnh nàng ngạc nhiên nhìn Long U Nhi rồi lại nhìn lôi cương Ha ha, Long Đạo Hữu không hổ danh là Mỹ nữ đệ nhất tinh vực hạo nguyệt Lần nào lôi mổ nhìn thấy cũng phải say mê Lôi cương cười nói Hắn vốn không có mấy hảo cảm với Long U Nhi Hai người lại cũng chưa từng nói chuyện gì nhiều Nhưng lúc trước tà hồn cổ khiến tinh thiên sát suyết chút nữa giết chết Long U Nhi Khiến Lôi cương cũng hơi ngại Long U Nhi bặm chặt môi Đôi mắt tĩnh lặng của nàng lưu chuyển một hồi Nàng hít một hơi thật sâu Bình tĩnh lại Nói Lôi đạo hữu quá khen rồi. Kể từ lúc trước từ biệt ở chiến trường hỗn độn địa gai, không ngờ tu vi của lôi đạo hữu đã tiến bộ không ít. Long u nhi thầm thất kinh. Nàng phát hiện lúc này nàng không thể cảm nhận được khí tức của lôi cương nữa. Chưa kể nàng còn cảm nhận thấy hắn giờ đã mạnh hơn mấy chục lần so với khi còn ở chiến trường hỗn độn địa gai. Tốc độ tu luyện như vậy khiến ngay cả thiên tài đệ nhất vạn năm mới có một của Long Gia, Long U Nhi phải hoảng sợ. Lôi cương thẳng nhiên cười, không phủ nhận. Hắn tùy tiện liếc mắt nhìn nữ tử còn lại, lại thấy nàng ta đang nhìn mình chầm chầm. Đôi mắt nàng không ngừng sáng lên, có vẻ rất hiếu kỳ với hắn. Lôi cương phát hiện nữ tử tóc bạc này tuy tu vi không kém long u nhi là bao. Nhưng đôi mắt nàng lại khiến hắn cảm thấy rất lạ. Dường như nó có thể xuyên qua quá khứ và tương lai vậy. Hắn chợt nghĩ tới thánh nữ trong một thần tộc mà La Thiên Minh đã từng nói đến, lòng thầm ngờ vực. Lôi cương thu lại ánh mắt tức thiệt, lại thẳng nhiên cười, nói. long đạo hữu lôi mổ còn chút chuyện phải làm hẹn ngày sau gặp lại long u nhi cau mày hết sức ngạc nhiên không ngờ lôi cương lại tiêu sái như vậy nữ tử bạch y bên cạnh nàng cũng nhẹ giọng nói long tỷ tỷ người này là ai vậy hắn rất mạnh a gần như là người mạnh nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi ta đã từng gặp Nhưng người này có chút lạ lùng a, hắn là Lôi Cương. Xem cách hắn nhìn muội thì có lẽ hắn đã đoán được thân phận của muội rồi. Long U Nhi thoáng trầm ngâm, nói: "Gương mặt kiều diễm của nàng không giấu nổi vẻ cô đơn. A, hắn chính là Lôi Cương sao?" nữ tử tóc bạc cất tiếng cười nhẹ cũng đủ làm cho đám đệ tử tây tháp tin với ánh mắt đám đối phải thêm mê say nàng ta hơn. Y y đừng có trêu chọc hắn. Hắn không phải là một tán tu bình thường như người ta nói đâu. Tu vi của hắn dù chỉ là hỗn độn huyền gia nhưng thực lực đủ làm người ta kinh hại đấy. Long U Nhi căng giận. Ừ. Nữ tử tóc bạc vui vẻ trả lời Hai người cùng đi vào trong giao dịch hành Lôi cương từ biệt long u nhi sông Liền ngồi lên truyện tống trận rời khỏi thành thiên chấn tới thành tử vong Hắn dự định sẽ dùng 40 năm này ở thành tử vong để gia tăng tu vi của bản thân Thân thể lôi cương giờ đã đạt đến tử giai Nhưng muốn gia tăng tu vi lại khó chẳng khác nào lên trời. Chi bằng nuốt lấy sức mạnh tràn ngập trong thành tử vong là hơn. Vốn dĩ hắn muốn đến thú triều tinh thăm tử vận, nhưng giờ lôi cương buộc phải thay đổi kế hoạch. Càng ngày càng có nhiều cường giả trẻ tuổi thần bí xuất hiện. Các đại tôn cũng rất có thể sẽ nhúng tay vào. Buộc hắn phải e ngại. Thân thể hắn tuy đã đạt được tử giai nhưng vẫn có chút chênh lệch so với thực lực của Đại Tôn. Thành tử vong chính là nơi tốt nhất cho lôi cương tu luyện. Lôi cương vừa xuất hiện trên truyện tống trận phiếu trước thành tử vong đã khiến mọi người xôn xao. Các tu luyện giả vốn đang định đi vào trong thành tử vong vừa nhìn thấy hắn lại thầm lo lắng lôi cương không thèm để mắt đến những ánh nhìn của người khác, nhanh chóng đi tới chuyện tống trận ở cửa thành tử phong. hắn thoáng trầm ngâm, dự định sẽ ghé qua chiến trường huyền giai trước đã. những năm gần đây, chiến trường huyền giai có rất nhiều đệ tử mới của tây tháp tinh. chuyện này lôi chấp pháp, ngài không thể vào chiến trường hỗn độn huyền giai a. Thực lực của Ngài các Tu luyện giả đang tập trung ở chuyện tống trận thấy Lôi Cương đi tới chiến trường hỗn độn huyền giai đều biến sắc. Lôi Cương một quyền đánh bại hộ pháp thiết tiệm thực lực như thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Hắn muốn vào chiến trường hỗn độn huyền giai chẳng phải là muốn giết người sao? Vì sao? Tu vi của ta là hỗn độn huyền giai tại sao ta lại không vào được? Lôi cương liếc mắt nhìn đám tu luyện giả này, lạnh giọng quát. Vẽ mặt hai lão giả trấn thủ nơi này đầy đau khổ. Bọn họ cũng không thể ngăn cản nỗi hắn tu vi của lôi cương đúng là hỗn độn huyền giai nhưng thực lực của hắn thì. Lôi cương giao xong hồn châu, liền đi vào trong chiến trường hỗn độn huyền giai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 792 tàn sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 792 tàn sát. Nhóm dịch me trai em vừa vào chiến trường hỗn độn huyền dai. Cùng ngửi thấy mùi máu tanh ẩn chứa trong không khí và luồn sức mạnh tinh khiết. Lôi cương đã tươi cười đầy ủi dị. Hắn hờ hưởng nhìn về phía đám đệ tử Tây Tháp Tinh đang giao chiến với nhau. Ngay khi lôi cương còn chưa kịp động thủ, một gã đệ tử đứng cách đó không xa đã cảm nhận được hắn. Chỉ thấy đôi mắt gã gần như trợn tròn lên, gương mặt vốn tái nhật giờ thành trắng bịch, run rảy dữ dội. Gã hét lên. Ta vang xin ngươi, đừng giết ta. Vang xin ngươi. Đừng giết ta Nếu có thể dùng mấy chữ này Đổi lấy tự do Nếu như có thể làm thế Lôi cương ta sao lại như bây giờ được Ta có thể buông tha ngươi, Nhưng người khác sẽ không tha cho ta Đã ở dưới tu luyện Có mấy người có thể nắm được Số phận của bản thân đây Lôi cương lẩm bẩm nói Đôi mắt hắn ánh lên Vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng Cùng lúc đó Tên đệ tử đang hết sức hoảng sợ kia chợt bị phân thành bốn năm mảnh đầy hủy dị. Cương anh của gã bị nghiền nát vụn thành luồn sức mạnh tinh thuần. Biến mất. Âm, um, âm. Um. Chiến trường hỗn độn huyền giai không ngừng vang lên những âm thanh nặng nề Nhưng lại không có lấy một tiếng hét thảm nào. Không phải bọn họ không kêu. Mà là tiếng hét của bọn họ không thể phát ra nổi. Cũng có thể nói là bọn họ vốn không có thời gian để phát tiếc nỗi sợ hãi trong lòng. Lúc này, Lôi Cương chẳng khác nào tu ma giả ở Thái Cổ Giới. Bất kỳ ai gặp hắn đều bị dính một quyền hồn phi phách tán. Lôi Cương hiện tại chẳng khác nào một ma đầu không có chút tình cảm, lòng thương hại nào. Trong mắt hắn... Đằng nào những tu luyện giả này cũng đi vào thành tử vong Nhất định sẽ giết chết các đệ tử Tây Tháp Tinh khác nhằm gia tăng thực lực bản thân Nếu đã như vậy, nếu bọn họ đã có thể giết người Thì vì sao hắn lại không giết bọn họ Chẳng qua chỉ là do sức mạnh khác nhau mà thôi Nếu như thực lực của lôi cương không cao Chắc chắn hắn cũng sẽ bị kẻ khác đánh chết Đó cũng chính là lý do vì sao lôi cương càng muốn nhanh chóng gia tăng sức mạnh bản thân Minh lôi giống như một tảng đá lớn đặt nặng trong lòng lôi cương khiến hắn không thể ngừng nghĩ nổi Hắn tự buộc bản thân phải nỗ lực dốt mọi khả năng để gia tăng sức mạnh Bất kể là đi theo con đường chính phái hay là ma đạo Hơn nữa, trong giới tu luyện này, thực sự có phân biệt rõ ràng giữa ma đạo và chính đạo hay sao? Thử hỏi có tu luyện giả nào lại không từng lấy mạng kẻ khác đây? Chẳng qua chỉ là vấn đề nhiều ít thế nào mà thôi. Trong giới tu luyện, gia tăng thực lực đồng nghĩa với chuyện đóng xương cốt dưới chân chất thành đống. Toàn cảnh trong chiến trường hỗn độn huyền giai lúc này chỉ là tàn sát và giết chóc, Số lượng người bị lôi cương đánh chết càng lúc càng tăng lên nhanh chóng. Đến khi cả chiến trường không còn vang lên bất cứ thanh âm nào nữa. Chỉ còn đóng thi thể chất đóng thành núi, Lôi cương mới ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm chiến trường. Bắt đầu hấp thụ sức mạnh tinh thuần nồng nặc luồng không khí màu máu nhàn nhạt bồng bền trôi nhanh chóng nhập vào người lôi cương Dần dần một dòng suối xuất hiện, lan ra khắp chiến trường hỗn độn huyền dai Các tu luyện giả ở trong động phủ đều không thể bình tĩnh nổi, lạnh run người Ngay cả người trấn thủ nơi đây cũng như vậy Sau khi đánh chết hơn vạn người Lôi cương nhận lấy sức mạnh tinh thuần do cương anh nghiền nát và sức mạnh tiếp tụ mấy trăm năm của bọn họ. Khoảnh khắc luồn sức mạnh này như rồng như hổ ào ào đổ vào trong cơ thể hắn. Không gian lục hành của lôi cương đều hấp thu hết. Không gian của riêng hắn cũng từ từ mở rộng ra. Cho đến khi luồn sức mạnh tinh khiết tràn ngập trong không gian chiến trường hỗn độn huyền dai biến mất toàn bộ. Không gian lấy lại nồng độ linh khí bình thường. Lôi Cương mới mở mắt, ánh sáng sáu màu sáng rực lên trong mắt hắn. Sau khi hấp thu sức mạnh tinh khiết này, hắn cảm thấy cả cơ thể như đang bị phình lên. Cơ hồ không thể áp chế luồng sức mạnh khủng khiếp khỏi bùng phát ra. Lôi Cương đứng lên, nhìn lên trên, biến mất. Không lâu sau, Từ phiếu trên chiến trường hỗn độn huyền dai vang lên một tiếng hét thảm Cả không gian chìm trong vẻ lặng như tờ luồng sáng trôi phía trên cũng một lần nữa lặp lại từ đầu Lôi cương đánh chết 3.7.019 người Đọa thiên đánh chết 3.5.700 người Vạn vô tình đánh chết 3.5.500 người Lôi hư đánh chết hai vạn bốn nghìn lẻ tám mươi bảy người. Tin tức lôi cương tàn sát ở chiến trường hỗn độn huyền giai vang đi khắp Tây Tháp Tinh. Bao nhiêu tu luyện giả vốn đang định tới thành tử vong rèn luyện giờ đều hít một hơi lạnh. Trong vòng mười năm kế tiếp không một kẻ nào dám bén mãn đến chiến trường hỗn độn huyền giai nữa. Một năm sau... Chiến trường hỗn độn địa giai lại xôn sao tin tức Lôi Cương tàn sát ở đó. Hơn nữa, hắn còn giết không ít người là đệ tử của các thế lực lớn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Cương vô tình đã đắc tội không ít thế lực lớn. Trong một động phủ thô sơ mổ tọa trong chiến trường hỗn độn thiên giai, Lôi Cương đang ngồi xếp bằng trong động phủ chiến trường hỗn độn thiên giai giống như một thế giới độc lập vậy. Tuy không thể nhìn thấy ở đây có bao nhiêu cường giả hỗn độn thiên giai, nhưng luồng sức mạnh tinh khiết tràn ngập trong không gian đã đủ cho hắn rồi. Lôi cương hết sức kinh ngạc khi cảm nhận được hai luồng khí tức khác cũng đang nhanh chóng hấp thụ luồng sức mạnh tinh khiết này, nhưng hắn không có ý định kiểm tra. Dù sao. Một khi trêu chọc đối phương, rất có thể sẽ dẫn đến chiến đấu. Lôi cương biết động phủ đạo hoang lần này thu hút vô số cường giả. Hắn không muốn để lộ thực lực của bản thân cho đến lúc đấy. Bằng không, đến ngày động phủ đạo hoang mở ra, hắn chắc chắn sẽ thành mục tiêu cho tất cả mọi người cùng chỉ trước. Lôi cương tuy tự tin vào thực lực của bản thân, Nhưng hắn không dám chắc có thể đối mặt với cuộc tổng tấn công của các cao thủ trẻ tuổi hai giới. Lúc này, hắn không chút do dự hấp thụ lấy luồng sức mạnh tinh khiết này. Tốc độ hấp thụ của hai gã tu luyện giả khác kia cũng chậm hơn lôi cương rất nhiều. Rất nhanh, sức mạnh tinh khiết trong khắp không gian đều ồ ạt đổ về trong động phủ của hắn. Chưa được nửa khắc sau. Hai gã tu luyện giả cũng đang hấp thu sức mạnh kia cùng giật mình tỉnh giấc. Bọn họ đều khiếp sợ cảm nhận được luồng sức mạnh tinh khiết vừa hút tới gần đã bị lôi cương hút mất, lòng thầm chấn động. Có điều bọn họ cũng không dám kiểm tra. Chỉ sợ sẽ phải chiến đấu. Đành ra sức hấp thu. Nhưng không thể mạnh như lôi cương được. luồng sức mạnh trong không khí dần yếu dần. Lôi cương liền bay về phía trên Giao chiến với gã cao thủ hỗn độn thiên gia trấn thủ nơi đây Dưới sức mạnh cùng mạnh của lôi cương Gã kia chẳng mấy chốc đã bị đánh bại Có điều Hắn không hề đánh chết gã Bởi nếu đánh chết cường giả hỗn độn thiên giai Chắc chắn sẽ chọc giận các thành thủ Tây Tháp Tinh Lôi cương hết sức ngạc nhiên khi nhận ra hắn vừa ra khỏi thành tử vong Xuất hiện ở truyện tống trận liền nhìn thấy vô số ánh mắt quét nhìn hắn Hắn định thần nhìn lại, gương mặt dần lạnh lùng Gần 100 cao thủ trẻ tuổi đang tập trung ở cửa thành tử vong Bọn họ vừa thấy lôi cương xuất hiện, một người đã trách mắng Lôi cương, ngươi thật là đê tiện Dựa vào tu vi đỉnh hỗn độn địa dai Mà chạy đến chiến trường hỗn độn huyền dai Địa dai tàn sát các đệ tử Ngươi có khác gì người thái cổ giới chứ Ta thấy hắn có khi vốn là ma đầu thái cổ giới cũng nên Người giết người như vậy Sau này ác sẽ gặp báo ướm Những tiếng đồng thanh cùng vang lên Các cao thủ trẻ tuổi tụ tập ở đây Cùng quay ra chửi bới lôi cương Mặc dù không dám sỉ nhục hắn thật sự Lôi cương lạnh lùng nhìn đám đệ tử trẻ tuổi ra vẻ đạo mạo Chính nghĩa, lòng không khỏi chán ghét Hắn nhìn đám người đang hùng hổ kia quát lên Các ngươi ai dám lấy thần hồn ra thề chưa từng giết một người nào Một câu nói này của lôi cương liền khiến các cao thủ trẻ tuổi này cùng ngẹn họng trân trối nhìn Làm sao bọn họ lại có thể chưa từng giết một người nào được? Cho dù chúng ta có từng giết người, nhưng ngươi như thế chẳng phải là ế mạnh hiếp yếu sao? Dù sao thực lực của ngươi đã đạt đến hỗn độn thiên giai, giờ lại giết đệ tử hỗn độn huyền giai? Chẳng lẽ lương tâm ngươi được bình an sao? Bị lôi cương nhìn chầm chầm, Đám đệ tử kia không nhịn được vừa bình tĩnh lại chút ít đã lại mắng tiếp. Nếu như ta giờ thật sự là tu vi hỗn độn huyền dai. Chị em là các ngươi đã sớm khiêu chiến ta rồi. Sao còn phải làm cái bộ dạng giả mù che mưa này nữa? Kẻ nào không phục muốn khiêu chiến ta thì đừng có đem miệng lưỡi phụ nữ với trẻ con ra nói với ta nữa. Lôi Cương nghiêm giọng quát lên. Giọng hắn đinh tai nhức óc. Sức mạnh cường đại của hắn chẳng khác nào một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng đám cao thủ trẻ tuổi. Tất cả bọn họ đều rút lui, mặt mày nhợt nhạt. Lôi Cương ngươi chẳng qua cũng chỉ dùng thực lực đàn áp chúng ta mà thôi. Hừ chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ phải trả giá thôi. Một thanh niên xanh mặt dọa dẫm hắn Lôi cương hừ lạnh một tiếng Không thèm để ý tới Rời khỏi nơi này Hắn cực kỳ chán ghét Những cao thủ trẻ tuổi này Hắn không e ngại thế lực Phía sau bọn họ Chỉ cần không phải là cường giả đại tôn Tới một người giết một người Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.f.i chương 793 Hỷ nộ á ố Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 793 hỷ nộ ố Nhóm dịch me trai em Lần này, lôi cương ở lại thành tử vong chờ đợi 14 năm Nói cách khác, còn chưa đến 25 năm nữa động phủ đạo hoang sẽ mở ra 25 năm này cũng chỉ là một khoảng thời gian qua trong nháy mắt đối với tu luyện giả mà thôi sau khi bỏ đi, mặc kệ đám cao thủ trẻ tuổi kia, Lôi Cương đi thẳng tới Thành Thiên Trấn, rồi lại từ Thành Thiên Trấn đến Thành Vẫn Tinh. do bên ngoài Tây Tháp Tinh có một kết giới cường đại bao phủ, Lôi Cương buộc phải ngồi trên chuyện tóm trận rời khỏi Tây Tháp Tinh. có điều trong quá trình đi Lôi cương cũng nghe lời đồn giao dịch hành của thành Chống thiên đang thu mua một tiểu tháp sáu màu, giá lên tới cả trăm viên Hồn Châu. Trăm viên Hồn Châu đối với các đệ tử Tây Tháp Tinh bình thường mà nói, hiển nhiên là một món gia tài không nhỏ. Chuyện này khiến cho rất nhiều tu luyện giả cùng ra sức tìm kiếm tiểu tháp sáu màu này. Lôi cương lại nghe một tu luyện giả phép lát nói chính y đã bán được một tiểu tháp sáu màu, kiếm được cả trăm viên hồn châu, khiến hắn không khỏi khinh khi mà cười rộ lên. Chẳng bao lâu sau, tu luyện giả này hối hận đến mức chỉ muốn tự tác cho mình mấy cái. Giờ lôi cương định thử lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 45. Hạ huyền khi quan sát hỗn độn mà lĩnh ngộ được khai thiên. Lôi cương định trước tiên sẽ lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 45 trong hư không trước. Lúc này, hắn xuất hiện trong hư không quanh vẫn tinh phía tây. Ngồi xếp bằng trong hư không, lôi cương lập một cương khí bảo vệ bản thân rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ đến khi tâm tĩnh lặng lại đạt đến cảnh giới vô tâm vô tính, thần hồn lôi cương mới bay ra khỏi cơ thể, hóa thành đám mây bụi lan ra bốn phương tám hướng, nhập vào hư không. Lôi cương giờ chẳng khác nào một lão tăng ngồi thiền, toàn thân đều hết sức tĩnh lặng. Cho dù là vũng nước động cũng không thể tĩnh lặng như hắn. Tính từ khi ta lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 43 là đã bắt đầu rời khỏi khai thiên của Sư Tôn. Kể từ khai thiên thức thứ 43 khai thiên đã chuyển hóa thành nộ của hỗn độn. Thức thứ 43 chính là nộ chi kiếm, thức thứ 44 chính là một kiếm ẩn chứa sự phẫn nộ. Hai kiếm này tuy không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng ý cảnh ẩn chứa trong đó lại khác nhau. Lôi cương tâm tĩnh như nước, nhưng suy nghĩ lại tập trung hết về lĩnh ngộ. Nếu coi cơ thể là một hỗn độn, thì tất cả tình cảm hỷ nộ ái ố của con người đều có thể dung nhập trong khai thiên, đều có thể trở thành hỷ nộ ái ố của hỗn độn. Không rõ hỗn độn có hỷ nộ ác ố hay không nữa. Nếu có thì ta sẽ dung nhập hỷ vào trong khai thiên thức thứ 45. Lôi cương thầm nghĩ Cơ thể hắn bất thần đứng lên Hư kiếm xuất hiện trong tay Từ từ vung lên Trong đầu lôi cương xuất hiện cảnh vui sướng Khi hắn có tu vi cường đại Sự mừng rỡ Ngạc nhiên khi biết mình có con Cùng niềm vui hắn đã trải nghiệm Trong gần bốn vạn năm qua Từng hình ảnh lần lượt hiện lên Khi diễn luyện khai thiên thức thứ 44 xong, hắn đột nhiên dừng lại một chút. Những niềm vui trong suốt mấy vạn năm này làm hắn bất thần đánh ra quá trình đầu của thức thứ 45. Không gian cũng theo tiếng vung kiếm của lôi cương mà rung chuyển. Hắn chìm dần vào trong không gian, thần hồn như trước vẫn tiếp tục dung nhập trong hư không. Cảnh giới như vậy chính là chân giới của lĩnh ngộ hỗn độn. Cuối cùng, lôi cương đã vung kiếm được trọn vẹn khai thiên thức thứ 45. Nếu niềm vui của con người đều có thể biến thành hỷ của hỗn độn, như vậy có nghĩa là ai cũng có thể có hỗn độn. Lôi cương chật nảy ra ý niệm này. Khi hắn còn nhỏ, khoảnh khắc đau đớn khi phải chia ly với ca ca lôi ma. Bị kiếm đỉnh môn gạt bỏ Lại biết được tình cảm sinh ly tử biệt của phu thê Tất cả những nỗi đau thương như thủy triều trào dân trong lòng lôi cương Khiến gương mặt hắn thoáng chút co quắp lại Ta là ai? Hỗn độn là ai? Lôi cương lẩm bẩm nói Nhất thời đánh ra một thức của khai thiên thức thứ 45 Khoảnh khắc khi lôi cương còn đang điên cuồng dung nhập hỷ nộ ác ố của bản thân vào khai thiên. Không ít tu luyện giả cường đại đã tập trung bên cạnh hắn. Bọn họ đều bị những chấn động do lôi cương lĩnh ngộ khai thiên tạo thành hấp dẫn. Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn hư không cuồng bạo cùng một bóng người đang vuông một thanh kiếm lớn trong tay. Không hiểu vì sao theo bóng người muốn kiếm phía trước. Trong lòng bọn họ lại nảy sinh một thứ tình cảm. Hỷ nộ ái ố từ bao năm qua chưa từng có đồng thời xuất hiện trong lòng bọn họ. Không ít tu luyện giả cùng run rẩy nhìn phía trước, mê mẩn nhìn chăm chú. Mỗi một tu luyện giả đều có hỷ nộ ái ố riêng. Giờ bọn họ rơi vào phạm vi lĩnh ngộ khai thiên của lôi cương Khiến bọn họ chìm vào trong hỷ nộ ái ố Có rất nhiều tu luyện giả mới đầu cười to mừng rỡ Nhưng chẳng được bao lâu lại phẫn nộ Giận dữ Đôi mắt ngầu máu Lửa giận trong lòng bọn họ như ngọn núi lửa bạo phát Một lát sau Bọn họ lại đau thương Cuối cùng Tất cả lại tươi cười hớn hở, hoặc cười rộ lên. Chẳng khác nào một đứa trẻ. Các tu luyện giả vừa đến đây thấy các cao thủ cường đại đều liên tục thay đổi sắc mặt như thế thì đều ngạc nhiên. Bọn họ không thể tin nổi nhìn bóng người trong hư không ở phía trước mơ hồ đoán ra chuyện gì đó. Nhưng đúng lúc đó tâm trạng bọn họ cũng thay đổi từ hỷ nộ ái ố theo bóng người muốn kiếm ở phía trước. Sự ảo diệu của hỗn độn vô cùng thần biết, ngay đến đại tôn minh lôi cũng không thể lĩnh ngộ hoàn toàn được. Cũng có thể nói không ai có thể lĩnh ngộ toàn bộ hỗn độn được. Lúc này, lôi cương thực sự đã đem toàn bộ tình cảm của bản thân dung nhập hỗn độn, coi bản thân là hỗn độn. Phương pháp tu luyện như vậy nếu nhìn dưới con mắt kẻ khác thực sự chẳng khác nào hành động của kẻ điên. Nhưng may nhờ lôi cương có ngộ tính siêu cao cùng cơ thể cường đại. Nên mới có thể mở ra một con đường tu luyện xưa nay chưa từng có như vậy. Cơn giận của ta là cơn giận của trời. Niềm vui của ta là niềm vui của trời. Nỗi bi ai của ta là nỗi bi ai của trời. Cơn giận của ta là cơn giận của trời. Lôi cương bất chợt hiểu ra. Trước tuy hắn đã hiểu, nhưng giờ khi hô lên, lại cảm giác thật khác. Lôi cương đã có thể dung nhập cơn phẫn nộ của bản thân vào trong hỗn độn. Dung nhập với khai thiên. Từ đó diễn luyện ra khai thiên thức thứ 45. Khai thiên thức thứ 47. Khai thiên thức thứ 48. Nhưng lôi cương vẫn không tỉnh lại. Lúc này tâm trí hắn đều đã dung nhập vào trong hỗn độn. Hỷ nộ ác ố vừa dung nhập vào khai thiên xong. Lôi cương dường như đã cảm nhận được ảo diệu của hỗn độn cùng chân lý từ xa xưa. Hắn mơ hồ khẳng định hỗn độn này có linh hồn, thế gian vạn vật đều có linh hồn. Hỗn độn cũng vậy, có điều, linh hồn của hỗn độn này có lẽ chính là chủng tộc người vô địch. Đúng lúc này, hai luồng ánh sáng từ hư không nhanh chóng lao tới, dừng lại cách lôi cương vạn trượng. Người đến là một đại hán trung niên khôi ngô, gương mặt uy nghiêm mà lại buồn rầu. Bên cạnh y là một thanh niên âm trầm, là hắn. Người thanh niên ôm trầm kia nhìn chằm chằm lôi cương trong hư không, gần từng chữ mộ. Đôi mắt gã phát ra sát khí cùng phẫn nộ vô tận. Hắn rốt cuộc đã lĩnh ngộ được cái gì vậy? Vi sư thực sự cảm nhận được sự ảo diệu cổ sư phát ra từ người hắn. Ngay cả vi sư cũng không thể nói rõ đó là gì. Nam tử trung niên nghiêm nghị thấp giọng nói. Đôi mắt y chật lóm lên tia sáng kỳ dị Nhìn cả trăm tu luyện giả quanh đó đang chìm trong hỷ nộ á ố Người thanh niên âm trầm không đáp lời Ánh mắt vẫn không rời khỏi lôi cương đang ở trong hư không tinh nhi, đừng cố trả thù hắn Hôm đó, hắn không giết ngươi chẳng qua là nể mặt hạo nguyệt thôi Bất kể thế nào, ngươi nhất định phải hứa với vi sư không được động đến hắn Nếu không chắc chắn ngươi sẽ phải chết thôi Nam tử trung niên trầm giọng nói Vì sao? Sư Tôn những năm gần đây tinh nhi khổ tu là vì cái gì? Là để xóa bỏ mối nhục hôm đó Vì sao Sư Tôn không cho tinh nhi động đến hắn? Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của người thanh niên bỗng chốc trở nên hết sức dữ tận Gã nói đầy vẻ không cam lòng. Không vì sao hết. Bởi vì chúng ta không đắc tội nổi với hắn. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, đưa người thanh niên tới Tây Tháp Tinh. Hai người này chính là Đại Tôn Tinh Vũ và Tinh Thiên Sát. Lúc này, thần hồn của Lôi Cương đã trở về trong nơi hoàng cung, còn bản thân hắn đã ở trong không gian hư vô. Không gian này vẫn mông lung như trước, nhưng mơ hồ có thể thấy được núi cao, nghe được tiếng nước chảy. Lôi cương ngồi xếp bằng trong không gian hư vô, nhắm nghiền mắt lại, lĩnh ngộ khai thiên. Ây chào, ta vẫn không thể lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 49 được. Mà thôi, sắp tới lúc động phủ đạo hoang mở ra rồi. Đành phải bỏ lần lĩnh ngộ này đi thôi. Lôi cương thở dài một tiếng. Không gian hư vô dần dần bị nghiền nát. Lôi cương tỉnh lại, xuất hiện trong hư không. Hắn chật phát hiện xung quanh có cả trăm vị tu luyện giả đang tập trung lại, liền nhớ mày. Nhưng vừa thấy sắc mặt của bọn họ, lôi cương đã sững sốt thầm nghĩ. Lẽ nào chiêu thức khai thiên của ta có ẩn chứa hỉ nộ á ố có thể ảnh hưởng tới cả những người khác? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 794. ngược Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 794. ngược Nhóm dịch Me Trai Em Những tu luyện giả đang đắm chìm trong hỷ nộ ác ố của Lôi Cương dần tỉnh lại. Mới đầu bọn họ kinh ngạc rồi dần tỉnh ngộ kinh hải nhìn Lôi Cương rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Chưa đến 10 khắc chỉ còn lại mình Lôi Cương đứng trên không. Nhìn dáng dấp những tu luyện giả này, Lôi Cương đã xác định được suy nghĩ trong lòng hắn, khiến hắn càng thêm mừng rỡ. Sau khi tính toán thời gian, Lôi cương nhận ra chỉ còn chưa đến một năm nữa là đến thời gian động phủ đạo hoang mở ra Hắn thầm than nguy hiểm rồi nhanh chóng bay về phía Tây vẫn tin Thành Thiên trấn. Lôi cương từ thành vẫn tin về thành Thiên trấn, Hắn vừa bước đi trên đường lớn của thành Thiên trấn Liền phát hiện ra cả tòa thành đã sát sơ tiêu điều cường giả trẻ tuổi xuất hiện khắp nơi Có thể thấy được rằng hai mươi mấy năm qua, Tây Tháp Tinh đã tập trung gần như các thế lực lớn của hai giới Hồng Hoang và Thái Cổ. Từ giờ đến ngày Động Phủ Đạo Hoang mở ra còn chưa đến một năm nữa. Ê, rằng lúc này hầu hết các cao thủ trẻ tuổi của các thế lực lớn đều đã lộ mặt. Lôi cương thậm chí có thể cảm nhận được không khí nguy hiểm khắp thành thiên chấn. Ngày hôm qua, cái tiểu tháp sáu màu kia đúng là được ra giá trên trời luôn Một thanh niên thần bí đã dùng một món thần khí thiên giai đổi lấy Sớm biết thế, lúc trước ta cũng thu lấy mấy cái rồi Đúng vậy, nghe nói tên tiểu tử kia thiếu chút nữa tức đến chết được Lúc trước, gã bán tiểu tháp sáu màu đó cho giao dịch hành với giá 100 viên hồn châu mà Nghe nói giao dịch hành thu được hơn 10 cái. Lần này, bọn họ kiếm được bộn rồi. Mà các tiểu tháp sáu màu này chắc hẳn phải có bí ẩn gì đó. Lôi cương lắng nghe đám tu luyện giả bàn tán. Hắn vốn biết tiểu tháp sáu màu này quý giá, nhưng cũng không ngờ một tiểu tháp lại có thể đổi lấy một món thần khí thiên giai thần khí thiên giai là thứ cũng chỉ có mấy thế lực lớn ở thánh giới hồng hoang mới có thể có được a lôi cương cũng thầm khen là thiên minh quả có mắt nhìn a đó không phải là lôi cương sao hắn lại còn dám ra đây sao lúc ở chiến trường hỗn độn địa giai hắn đã cùng lúc trêu chọc mấy thế lực lớn liền giờ bọn họ đều đang tìm hắn cả Thế mà hắn còn dám ra đây. Đúng vậy, gần đây nghe đồn không ít thế lực lớn đã liên hợp lại, muốn cùng nhau dẹp gọn hắn. Lôi cương nhướng mày các thế lực lớn cùng hợp lại dẹp gọn hắn sao? Cẩn thận suy nghĩ một hồi. Hắn liền nhếch miệng cười nhạt. Ê, rằng chuyện thảo phạt này chỉ là do đám đệ tử bị hắn dọa đánh chết lúc trước bị ra để hù dọa hắn mà thôi. Chẳng qua là bởi thực lực hắn quá mạnh, bọn họ quá khiếp sợ nên mới thế. Dù sao, khi động phủ đạo hoang mở ra, thì người nào càng mạnh càng có cơ hội đạt được truyền thừa và thần khí cường đại trong đó. Lôi cương không thèm để ý đến bọn họ. Chỉ cần không phải là cường giả đại tôn ra tay thì sẽ không thể uy hiếp được hắn Hơn nữa, ở Tây Tháp Tinh này, bọn họ cũng không dám làm bậy Lúc này, lôi cương liền đi vào giao dịch hàn. Vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy gương mặt già nu của La Thiên Minh đang mỉm cười Hắn không khỏi cười, bước vào bên trong Vừa thấy lôi cương đi tới La thiên minh càng cười tươi hơn Lão vội vã đi ra quầy hàng Nhiệt tình nói Lôi lão đệ cuối cùng ngươi cũng tới rồi Thế nào? Lẽ nào lão huynh nghe được tin tức gì về thiết quyển sao? Lôi cương nghe nói vậy Mắt sáng ngời hỏi ngay Mau đi nào Vào trong này đi La thiên minh liếc mắt thấy ánh mắt kinh ngạc của các tu luyện giả ở xung quanh, liền đưa lôi cương đi vào chỗ lão ở. Lôi lão đệ quả nhiên là phúc tinh của lão ca La Là thiên minh hớn hở nói. Lôi cương mỉm cười, biết La thiên minh nói thế là có ý của lão, liền nói. Đấy là do con mắt tin tường của la lão ca không quan hệ đến ta. Nhưng mấy năm nay lão ca có nghe được tin vì về thiết quyển hay không? Có. Hai thiết quyển, mỗi cái dùng một vạn viên hồn châu mua lại từ cùng một người. Có điều, người nọ dường như cũng biết thiết quyển này quý báu, nên không bớt giá một chút nào. La Thiên Minh tươi cười, nói. Hai khối sao? Lôi cương mừng rỡ. Thiết quyển khai thiên này cực kỳ quý giá với hắn, cho dù có tốn đến vạn viên hồn châu hắn cũng không ngại. Hắn lại nói, Lão ca, đây là hai vạn viên hồn châu. Đa tạ lão ca. Lão đệ, nếu ngươi nể mặt lão ca thì không cần phải thế. Những năm gần đây, nhờ có tiểu tháp sáu màu ngươi cho ta xem đã giúp ta thu hoạch rất lớn a. Tới tới đây, lão ca tặng ngươi món đồ này." La Thiên Minh kéo lôi cương vào trong một gian phòng, rồi lấy một bộ chiến giáp đen xì từ trong giới chỉ ra. Bộ chiến giáp này đen từ đầu đến chân, trên đó lại có chút vết tích làm cả bộ chiến giáp càng thêm vẻ bụi bặm. Lôi Cương càng nhìn càng phát hiện trên bộ chiến giáp này còn có 5 con thần long Năm con thần long này không phải được điêu khắc trên đó mà nhìn rất sống động, tựa như đang chuyển động vậy, chẳng khác nào vật sống. Đây là Lôi Cương khiếp sợ nhìn bộ chiến giáp đen sì này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một bộ chiến giáp như vậy, năm con thần long đúng là vẫn còn sống. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, Lòng thầm cảm kích La Thiên Minh. Bộ chiến giáp như vậy, mức độ quý giáp của nó có lẽ lôi cương không thể tưởng tượng nổi. Lần này lão đệ đến động phủ của tiền bối đạo hoang, chỉ sợ sẽ phải gặp không ít nguy hiểm. Bộ chiến giáp này có tên là chiến giáp Long Hoàng. Nghe đồn nó là vật của tiền bối đạo hoang khi còn trẻ. Có điều... Hơi đáng tiếc là đây không phải là trọn bộ, mà vẫn còn thiếu một bộ mũ giáp nữa. Nếu như có thể tìm được mũ giáp, có lẽ bộ chiến giáp Long Hoàng này đủ để chống lại đòn tấn công của Đại Tôn. Nhưng cho dù như thế thì khả năng phòng ngự của nó cũng hết sức kinh khủng. Ta từng nhờ cao thủ hỗn độn thiên giai thử qua nhưng không thể đánh bại bộ chiến giáp này được. La Thiên Minh cười ha ha, nói: "Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nói: "Lão ca, vật ấy quá quý giá, lão đệ không dám nhận a. Ha ha, bộ chiến giáp này ta đổi được từ hai tiểu tháp sáu màu, lão đệ đừng từ chối. Lão ca tặng ngươi vật này là vì Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng." Vào động phủ đạo hoang rồi lão đệ cũng không chắc đã được an toàn Lão ca tuy tin vào thực lực của ngươi Nhưng chuyện này ác sẽ có đại tôn nhúng tay vào Có thêm bộ thần khí phòng ngự này cũng sẽ an toàn hơn nhiều a Hơn nữa, sau này lão đệ thăng chức nhanh Lão ca ít nhiều còn muốn dựa vào lão đệ a La Thiên Minh cười nói Lôi cương thoáng trầm ngâm cũng không từ chối nữa cất vào trong giới chỉ Hắn nghiêm nghị nói “Nơ tình lần này của lão ca, lôi cương xin ghê nhớ trong lòng Đôi mắt la thiên minh ánh lên cười Bộ chiến giáp này hiển nhiên rất quý giáp Nhưng lão tặng toàn bộ cho lôi cương không phải là không có tính toán rõ ràng La thiên minh cả đời buôn bán đã phải đánh cuộc không ít lần nhưng những gì lão tốn sức làm cho lôi cương đôi lúc cũng khiến chính lão phải khó hiểu. Chẳng qua bản năng của lão tin rằng mọi thứ đều đáng làm mà thôi. Lão ca chút hành trình vào động phủ của lão để mã đáo thành công. La thiên minh cười nói rồi lấy ra hai khối thiết quyển đưa cho lôi cương. Lôi cương cẩn thận kiểm tra phát hiện đây chính là hai khối thiết quyển khai thiên hắn trầm ngâm một lát nói la lão ca hãy giúp ta để ý chuyện thu mua thiết quyển nếu người đó có hai khối biết đâu còn có khối thứ ba thì sao a la thiên minh sững sốt, tức thì cười nói nhất định nhất định trò chuyện một lúc xong lôi cương liền rời khỏi nơi đây Hắn mơ hồ có cảm giác không lành, khiến hắn bất an. Lôi cương vừa ra khỏi cửa đại môn của giao dịch hành đã biến sắc. Ngươi nghe gì chưa? Lâm gia động thủ rồi. Bọn họ đã bắt lôi hư ở thành Vẫn Tinh ép lôi cương đến Tây Tháp Tinh. Không chỉ có lâm gia, mà còn có mấy thế lực khác cùng tập trung lại, đợi lôi cương đi vào nữa. Uy chào! đáng tiếc cho Lôi Cương, ai bảo hắn dám trêu chọc mấy thế lực lớn đó? thật đáng tiếc. Lôi Cương sầm mặt lại, sát khí toàn thân hắn phát ra mãnh liệt, khí thế cường đại bộc phát. tất cả các tu luyện giả ở thành thiên chốn đều cảm nhận được luồng khí tức không thể địch nổi từ trên trời giáng xuống. rồng có phải ngược? người khiến hắn phải chú ý vốn không nhiều lắm. Nhưng lôi hư chắc chắn là một trong những người quan trọng nhất với hắn. Lúc này, mấy thế lực lớn lại định giết chết y để ép lôi cương. Dám dùng người hắn yêu thương để trả thù cho đám đệ tử của bọn họ. Đúng là đã động đến phẩy ngược của lôi cương. Có thể nói là hết sức không khôn ngoan chút nào. Bọn họ vốn không biết đã chọc giận một người cường đại đến thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 795 vân lão xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 795 vân lão xuất hiện. Nhóm dịch me trai em, hư không phiếu trên thành vẫn tin. Gần 100 vị tu luyện giả xuất thân khác nhau cùng đứng đó. Toàn thân phát ra khí tức hết sức cường đại. Khiến các tu luyện giả định đi qua đây đành phải vòng qua lối khác. Lâm trưởng lão, ngư chắc chắn lôi cương sẽ tới đây chứ? Người dẫn đầu chính là 10 vị lão giả. Trong đó có một lão giả với gương mặt lạnh lùng mặc áo bào tím đứng phía sau. Một nam tử trung niên nhíu mày nhìn bên dưới, hỏi. Nghe đồn lôi hư là con của lôi cương. Một khi hắn biết được tất nhiên hắn sẽ đến đây. Các ngươi cứ chuẩn bị cho tốt đi. Một khi hắn đến chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến. Nhưng dù có thế nào chúng ta cũng phải bắt lôi cương phải chết. Ánh mắt của lão giả mặc áo bào tím lóm lên độc ác. Người này chính là gia gia lâm thiên diệu của của lâm thần. Lâm gia là một trong mấy vị trưởng lão hỗn độn thiên giai. Tên lôi cương này một quyền đánh chết được cường giả đỉnh hỗn độn địa giai. Ê, rằng tu vi của hắn đã đạt ngoài hỗn độn thiên giai cấp trung rồi. Hắn lại còn là chấp pháp của Tây Tháp Tinh nữa. Chúng ta làm vậy liệu có chọc giận Tây Tháp Tinh hay không? Một nam tử khác lo lắng, hỏi. Hắn đã sát hại đệ tử trẻ tuổi của, của gia tộc chúng ta có thù phải báo. Hơn nữa, chúng ta cũng không đánh chết hắn ở trong Tây Tháp Tinh là đã nể mặt Tây Tháp Tinh rồi. Giờ lại có 10 vị cao thủ hỗn độn thiên giai ở đây. Cho dù là lôi cương có là hỗn độn thiên giai cấp trung cũng chạy đằng trời. Một lão giả khác có đôi mắt bình tĩnh, thản nhiên nói. Chuyện này các ngươi có phần lỗ mãn rồi. Nghe nói tên lôi cương này ở chiến trường hỗn độn địa giai thiếu chút nữa đã đánh chết tinh thiên sát Hắn ngay đến đại tôn tinh vũ còn chẳng sợ có thể thấy được hắn cũng không phải là một gã tán tu bình thường Một lão giả từ sau bay tới nghiêm trọng nói Thiếu chút nữa đánh chết tinh thiên sát sao Các tu luyện giả này nghe thấy vậy đều hít một hơi lạnh Tinh thiên sát không đáng sợ nhưng đại tôn tinh vực đứng sau gã là một trong mấy đại tôn hiếm hoi của thánh giới hồng hoang A. Vậy mà lôi cương dám động vào tinh thiên sát, lẽ nào người đứng phía sau hắn thực sự không phải đơn giản như vậy? Chân lão quái, làm sao ngươi biết được chuyện này? Lâm thiên diệu nhấn mày hỏi. Nếu như thật là có chuyện này, e rằng chuyện lần này bọn họ đúng là cần cẩn thận suy tính cho tốt. Ta cũng là từ miệng tiểu nữ oa của Long Gia mà biết được. Chính vì thế, chuyện này bỏ đi thôi, tốt nhất là thả lôi hư ra. Hơn nữa, lần này có vô số cao thủ trẻ tuổi cùng vào động phủ đó. Lôi cương dù mạnh nhưng cũng chưa biết được ai mới là người đoạt được truyền thừa. Người mang tên chân lão quái thấp rộng, nói Chuyện này cũng chưa chắc. Có lẽ chỉ nên trách danh tiếng của lôi cương quá nổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mấy gia tộc chúng ta sẽ ngừng đối phó với hắn. Lén lút cũng được. Chỉ cần hắn hiện thân, cho dù người đứng sau lưng hắn có mạnh đến đâu, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Lần này, động phủ mở ra chỉ giới hạn trong những người ở dưới cấp hỗn độn thiên giai. Sao bọn họ có thể chịu đựng nổi một cao thủ trẻ tuổi có thực lực đáng sợ như vậy được? Một lão giả mặc áo trắng khinh thường, nói Mà thôi, chuyện này không quan hệ đến ta. Chân lão quái thấy thế thở dài, nói. Lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên từng tiếng rung động âm âm. Nhất thời tiếng sấm sét vang dội, một luồng sáng từ dưới thành vẫn tinh bắn nhanh tới đó. Các tu luyện giả đều chấn động, nhìn nam tử mặt y đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Tất cả đều rút ra thần khí nghênh đón đại địch nam tử mặt hắc y này có khuôn mặt hết sức âm trầm đáng sợ sát khí trong mắt toát ra ngập trời người này chính là lôi cương các ngươi đã bắt lôi hư lôi cương lạnh lùng nói giọng nói của hắn như tiếng sấm cuồn cuộn vang lên trong hư không khí thế cường đại tạo thành một cơn lốc biến hư không vốn tĩnh lặng bỗng như hóa đại dương mênh mông Khí tức mạnh quá. Mười vị cao thủ hỗn độn thiên giai ở phía trước đều nghiêm mặt. Khí tức lôi cương phát ra vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Người đó là lôi cương sao? Tôn nhi lâm thần của ta bị ngươi đánh chết sao? Lâm thiên dịu lạnh giọng nói khuôn mặt lão giật giật. Lão cố gắng ngăn lại cơn giận ngút trời nói Giao lôi hư ra đây. Lôi cương thấp giọng nói đầy phẫn nộ Khí thế âm hàng của hắn khiến những cường giả này hết sức kinh hãi. Đôi mắt đen xì của hắn giờ tự như một ngọn núi lửa phun trào Sát khí nồng nặc cùng cuộn dâng lên Khí thế của lôi cương quá cường đại khiến các tu luyện giả phiếu Tây vẫn tin đều bị áp lực Chẳng khác nào bị một ngọn núi lớn đè nặng cả